Các bạn đang nghe tại audio.net. Những năm gần đây, cô cố gắng làm cho mình khác những người phụ nữ khác. Nhưng mà đêm qua, tất cả đều mất hết. Cô không có được sự tự tin trở thành người phụ nữ duy nhất trong sinh mệnh của anh. Vì không để cho mình tiếp tục đắm chim, tiếp tục hồ sở. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm, phải rời xa anh. Đau dài không bằng đau ngắn. Còn nở lại, cô chỉ thêm hành hạ tim của mình. Không bằng một dao đi xuống để cho mình tuyệt vọng đêm qua sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với cô suốt đời cô sẽ nhớ mãi từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cô đều gối đầu trên tay anh nhìn gương mặt tuấn tú đang say ngủ trong lòng cô dâng lên cảm giác vừa đau vừa ngọt vừa chát nếu như cô không nói tiếng nào rời đi anh sẽ không chấp nhận dù nói thế nào bản thiết kế cô mới vừa làm được một nửa cũng không thể bỏ lại cô phải có trách nhiệm hoàn thành nó chỉ là chuyện này cũng dễ giải quyết bản thiết kế đã gửi buổi sáng Nếu không được, cũng có thể chỉnh sửa lại sau đó gửi bằng email MSM, cũng có thể liên lạc bất cứ lúc nào Cô có thể ở bên cạnh anh không hình như cũng không quan trọng Nhẹ nhàng thở ra cô đưa ngón tay nhỏ nhắn lướt qua gò má của anh cũng không định đánh thức anh uhm, Lương Nhậm Tuyền nằm lấy ngón tay của cô trên mặt là nụ cười cưng chiều Tinh thần còn tốt như vậy đã ngủ đủ chưa Sư Nghiến Tư Chí cười Cô không muốn anh biết thật ra cả đêm Cô không hề chập mắt Bàn tay trượt xuống hông cô Kéo cô vào lòng mình Gương mặt tuấn tú vui vào trong tóc của cô Thưởng thức mùi thơm nhạt nhạt mê người này Dương Yến Tử ôn nhu dựa vào ngực của anh Cảm giác anh hùng cô thật chặt Nhiều năm yêu thầm anh Cô khát vọng mình có thể ngủ trong ngực của anh Hôm nay mộng đẹp thành hiện thực Bắt đầu nhưng cũng là lúc kết thúc Nhắm mắt lại Dương Yến Tử rung túng mình lần cuối cùng lưu luyện anh cam giac anh hung co that chat nhieu nam yeu tham anh co khat vong minh co the ngu trong nguc cua anh hom nay mong đep thanh hien thuc bat đau nhung cung la luc ket thuc nham mat lai duong yen tu dung tung minh lan cuoi cung luu luyen anh đôi tay cô siết chặt hơn trong lòng lương nhậm tuyền rất thỏa mãn em là của anh anh bà đạo nói nhỏ và thai của cô từ trước đến giờ đều là của một mình anh nghe anh giống như là tuyên thề dương ý tử không cười ngược lại càng thêm bất đắc dĩ anh đối với cô chỉ là ham muốn chiếm giữ chỉ vì có một người đàn ông khác mơ ước cô mà kích thích tình bà đạo của anh vậy nếu như có một ngày không có ai theo đuổi cô có phải anh sẽ không còn hứng thú với cô Lui tới như vậy cực khổ quá Đây không phải là tình yêu mà cô muốn có Cô là một người phụ nữ Cô chấp bảo thủ Một lần yêu chính là cả đời Mà theo cô biết anh không phải như vậy Những chuyện này không cần vội vã nói ra Không cần gấp gáp khơi những vết thương này ra Thời gian sẽ làm nhạt nhòa Sự tồn tại của cô đối với anh Nhậm tuyển Ở trong ngực của anh cô khẽ gọi Ừ Anh nâng cầm của cô lên Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô cô hít sâu một hơi lấy tất cả dụng khí nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh kiên định nói em yêu anh dương nghiến tử dùng âm thanh ôn nhu nhất thừa nhận tình yêu của mình đối với anh đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cô nói anh biết tâm ý của mình lương nhậm tuyền rõ ràng dưỡng sờ không ngờ sẽ nghe được câu nói yêu mình gương mặt tuần tủ lúc xanh lúc trắng giống như là liên tưởng đến những chuyện khác dương nghiến tử cười cô tỏ tình thành công hù được anh nay vừa đúng lúc chứng minh, anh cũng không hy vọng nghe được cô nói như vậy, bởi vì anh không có gìn tình cảm cho cô. Cô dụ mắt xuống, thổ lại những thất vọng vừa dâng lên trong mắt, ôm anh chặt hơn, "Quý trọng giờ phút này đi, giữa bọn họ không có tương lai." Lương Nhật Tuyền ôm lại cô, đôi môi mỏng mở lại rồi lại đóng, nhưng không phát ra được chữ nào. "Yêu, khó khăn như vậy sao? Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, anh đều có thể dễ dàng nói ra những lời nói không cần suy nghĩ, anh yêu em." Anh yêu em Nhưng giờ phút này lại trở thành người câm Cái chữ kia đột nhiên giống như tàng đá ngàn cân Để nặng lên ngực của anh Làm cho anh ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn Chưa bao giờ có cảm giác sợ Nhưng lúc này lại sông lên trên ngực Lên tim của anh Đều là sợ hãi giống như bị ai đó bóc cổ mình Trước kia chỉ là đôi giỡn Lời anh nói ra tuyệt đối không cần suy nghĩ phượng mắc lưu loát như đang nói chuyện thời tiết Nhưng đối mặt với yến tử Lại không đơn giản như vậy Anh biết những gì anh nói cô đều đẻ ở trong lòng, nhưng anh lại lo mình sẽ làm cô thất vọng. Lo được lo mất trước nay chưa từng có. Lúc này anh cũng không nói gì. Lời thề thiên trường địa cửu anh không nói ra miệng, nhưng ngược lại đặt ở trong lòng không muốn giả dối càm quét ngoài môi. Hiện tại anh chỉ có thể giữ yên lặng. Dù sao bọn họ còn rất nhiều thời gian. Đợi anh suy nghĩ thồng suốt anh sẽ cho cô biết tầm ý của mình. Trong lúc này tay trong tay, thân thể bên nhau, nhưng mỗi người một suy nghĩ để tải qua loa kết thúc. Anh phải về nhà tắm rửa đi làm. Anh hôn lên trán của cô, sau đó vừa vàng đứng dậy mặc đồ. Quần áo bị ném lung tung trên đất. Lần nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.